Tôi mặc bộ đồ vải mềm, dựa vào quầy y tá nghe y tá bảo vậy thì vội xô tay, "Không cần, không cần, ở lại theo dõi đi ạ." Tôi nói theo dõi chính là xem đứa nhị kia, nếu tôi xuất viện thì sao còn cớ để lưu lại nhìn xem nó chứ? Nếu tôi không ra viện nói, mới có thể chính đại quang minh đi xem động tĩnh của đứa nhỏ. Dù cho nó hôm nay thật sự chuyển viện, tôi cũng có thể xách đồ đi theo nó. Dù sao ở cái thời khắc then chốt này, không thể keo kiệt. Chuyện còn đang bị lỗi. Mấy bạn chờ chút mèo úp lại nha. Yêu thương. Tông Thịnh mua đồ ăn sáng trở về, nhìn thấy tôi cùng y tá nói chuyện hiếm, thì vẫy tay kêu tôi trở về ăn sáng. Lúc về phòng gặp người phụ nữ kia đã khóc tới sưng cả mắt. Tôi đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào phòng bệnh của đứa nhỏ, đứa bé cũng đã tỉnh, cô nó đang bưng chậu cho nó rửa mặt. Nhìn qua thấy nó là đứa bé khoảng hơn mờ gì tuổi, không sao nhìn ra đã 13 tuổi. Trên mặt đứa nhỏ xám xịt bất thường, cả khuôn mặt ảm đạm không ánh sáng, cảm giác Cảm giác như sắc mặt người sắp chết mà tôi từng thấy. Tông Thịnh nói đó là sắc cho tàn. Đứa bé thực ngoan ngoãn, cầm ly trong tay cô mà nói, để con tự làm. Cô à, khi nào con mới có thể về đi học? Ở bệnh viện cả ngày con buồn ngủ quá, ngủ chẳng ngon gì cả. Chính bởi vì con ngủ không tốt, mới phải ở bệnh viện trích. Đừng để cho ba mẹ con lo lắng, ngoan ngoãn trích uống thuốc nha. Đứa bé gật gật đầu. Mẹ nó ngồi bên cạnh đưa tay ôm lấy nó, khiến nước trong tay nó đổ ra ngoài. Mẹ nó nói, con yêu, mẹ sẽ không để cho con phải đi bệnh viện tâm thần, con không phải bệnh tâm thần. Mẹ, buông con ra, nước đổ hết cả rồi. Bà ra giường bên không lưu chút khẩu đức mà nói. Vốn dĩ chính là bệnh tâm thần còn không chịu thừa nhận, mỗi ngày ở chỗ này quậy chúng ta đều ngủ không được. Nếu là bệnh viện trị không hết, các ngươi lại không bằng lòng đi bệnh viện tâm thần, vậy mau sớm một chút về nhà đi, đem con nuốt trong lồng sắt là được. Mỗi ngày buổi tối như vậy, ta vốn dĩ không bệnh nặng. Đều bị đứa nhỏ này quậy tới bị bệnh. Tôi đứng ở cửa nhìn, Tông Thịnh cũng đứng ở phía sau nhìn thấy màn này. Tôi đẩy đẩy hắn, đã trở lại phòng bệnh. Có đôi khi hiện thực so với tivi tiểu thuyết con tàn khốc hơn nhiều. Ở chỗ này, chúng tôi đều ở phòng chung, có phòng 3 có phòng 4 người. Có người cả đêm kêu to, cũng không có biện pháp nào. Không ai nguyện ý ở bệnh viện chịu tội cả. Đường về. Tôi cũng đã hạ sốt nên cũng không có nằm yếu ớt nữa mà tự ngồi ăn sáng trên giường bệnh, chờ bác sĩ tới khám tôi nói với tông thịnh tông thịnh vương cản thế nào rồi sẽ không phải cứ hai ba ngày lại tới một lần chứ có thêm lần sau em sợ em không còn sức lực phản kháng thật sự chết mất tông thịnh vốn vẫn luôn cúi đầu ăn nghe được lời tôi nói ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái trong mắt toàn là khó chịu hắn bị em thiếu chút nữa giết chết đừng nói là hắn anh cũng thiếu chút nữa bị em giết chết với năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có khả năng ra mà gây thêm sóng gió còn có hai ngày 15 tháng 8 anh liền đưa hắn đi. À, em nghe mẹ đứa bé kia nói, chị ta cảm thấy kia đứa bé là bị quỷ phá, anh có thể nói dối sao đó để đứa nhỏ đi cách xa khách sạn xa hơn không? Qua khỏi 9 ngày này thì trận bị phá rồi. Đứa nhỏ đó thẳng oan, nhìn chả giống quỷ thai gì cả, không giống anh. Nói dối là sao? Nó vốn may mắn hơn anh nhiều, có một gia đình hoàn chỉnh, từ nhỏ đã có ngỡ gì thân thương yêu vây quanh. Hơn nữa nó còn bé nên chưa biểu hiện ra thôi. Động tác trên tay anh tạm dừng, rồi nói tiếp, ban đầu anh nghĩ là cổ, nhưng ngẫm lại không thấy rông lắm. Hơn nữa Lao Bắc cũng sẽ không dùng cổ. Hẳn là đối phương có tóc của nó, hoặc là bộ phận cơ thể nào đó, đối với nó hạ phép lên tinh thần kêu dẫn đường, khống chế hồn nó. Chỉ cần một khi ngủ, ý thức thả lỏng, liền rất dễ dàng bị khống chế. Cái này liền có điểm giống thôi miên từ xa, hạ một mệnh lệnh, chỉ cần nếu ngủ rồi, sẽ tự mình đi tới khách sạn xa ân. Bất quá muốn làm được điểm này. Lão Bắc phải trước hết tìm được đứa nhỏ này. Nhưng mà đứa nhỏ này, 6 ngày trước liền xuất hiện bệnh trạng, Lão Bắc mấy hôm trước còn ở trong thôn tìm nó. Anh không nghĩ ra, chẳng lẽ ngoài Lão Bắc, còn có một kẻ khác bày trận này. Lão Bắc không phải biết tới sự tồn tại của đứa nhỏ này sao. Lão có lẽ không thể được nó, nhưng Lão cũng biết đứa nhỏ này ở gần đây. Nói không chừng lúc đứa bé còn rất nhỏ, Lão từng gặp qua thì sao. Giống như anh đó, hồi mới sinh cũng từng gặp qua Lão Bắc sao. Khi đó Nếu lao cắt tóc anh thì có tác dụng hay không? Có. Tông Thịnh trả lời, nói không chừng, thật sự khi còn nhỏ đã bắt được. Vương Càn một khi biến mất, bọn họ liền bắt đầu hạ ám chỉ, khiến nó đòi đi khách sạn. Nhưng do bọn chúng không đợi được tới khi nó xuất hiện, cho nên lão bác phải tự mình lại đây tìm. Bọn chúng nếu ngay từ đầu đã lên kế hoạch tốt, có đứa bé kia, vậy sao còn nhằm vào anh làm gì? Tông Thịnh không trả lời vấn đề này, tôi không hiểu, anh đồng dạng cũng không hiểu. Việc này còn có rất nhiều rất nhiều thứ chúng tôi không hiểu. Ăn xong bữa sáng, bác sĩ cũng bắt đầu kiểm tra phòng. Lúc bác sĩ kiểm tra phòng, tôi còn đi theo nghe tình huống của đứa nhỏ. Bác sĩ vẫn kiến nghị bọn họ chuyển viện. Người mẹ đã bình tờ di nở hờ ít hơn nhiều, chỉ nhìn đứa nhỏ không nói lời nào. Chờ bác sĩ vừa rời đi, chị liền nói với con, Vân Hiền, chúng ta không chứa nữa, mẹ đưa con về nhà. Đứa nhỏ thật cao hứng, khuôn mặt cho tàn liền nở nụ cười. Hơn nữa nó còn thực tích cực bắt đầu thu dọn đồ vật. Bác sĩ đi về hướng phòng bệnh tôi, tôi vội chạy nhanh trở lại phòng bệnh, chờ bác sĩ lại để hỏi chuyện. Tình hình chung, cho dù tôi đã hạ sốt, hơn nữa cũng không có bất cứ dấu hiệu tái phát nhưng bác sĩ vẫn là yêu cầu tôi nằm viện thêm một ngày, để quan sát. Sau khi bác sĩ rời đi thì y tá tới phát thuốc, đơn thuốc kẹp ở bảng cuối giường. Tôi có thể đọc được đơn thuốc chỉ là hôm nay tôi phải truyền 3 bình gỡ lũ cổ sơ mà thôi. Hơi vô ích nhưng vì muốn tiếp cỡ nở nở đứa nhỏ kia nên đành chịu. Tông Thịnh vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi, đang xem đơn thuốc, xem xong, mới nói, em chờ chuyến thuốc, anh qua bên kia nhìn đứa bé kia. Nói chuyện huyển chuyển chút, đừng kích thích mẹ nó, chị ta phỏng chừng tinh thần cũng sắp suy sụp mất rồi. Tông Thịnh đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, tôi ngồi trên giường, chuẩn bị chờ y tá qua chuyến thuốc. Bất quá tôi chưa kịp gặp y tá thì không đến một phút đồng hồ sau, đã nhìn thấy Tông Thịnh nhào vào phòng bệnh. Trực tiếp thu thập đồ vật, nói, đứa bé kia không thấy đâu, người cùng phòng nói, vừa nãy có một lao già chân bị thương nói gì với mẹ nó, sau đó mẹ nó cùng nó và cô đi theo. Đi thực vôi, thậm chí ngay cả viện phí và thủ tục xuất viện đều không có xử lý. Là lao bắc. Tôi kinh ngạc. Tôi ở bên đó 3-4 chục phút không sao, mới đi vài phút, liền có chuyện. Đi mau, Lên xe rồi nói, lái nhanh may ra kịp ngăn bọn họ. Lúc này vừa lúc giờ cao điểm. Không chừng bọn họ sẽ không chạy xa được. Tông Thịnh vốn sống bên ngoài nên anh thu thập đồ vật rất nhanh. Tôi vội đổi giày, thu khăn lông, anh đã thu xếp xong xuôi. Khi chúng tôi rời đi, E-Liter còn đang bận rộn chia thuốc buổi sáng, chẳng có ai chú ý tới chúng tôi. Có lẽ, đứa bé kia rời đi cũng thế, nếu không bệnh viện cũng không để nó rời đi mà chưa thanh toán. Dù sao chúng tôi đã ứng trước viện phí khá nhiều, cũng không nợ gì bệnh viện thẩm kê ân bốn dĩ cũng chẳng phải người tốt lúc gì. Nếu Lan Lan không chịu tỉnh ngộ mà đi theo gã, cùng gã dùng mẹ để uy hiếp tôi thì phải làm sao bây giờ? Lan Lan đáp, "Dì còn ở nhà hàng của khách sạn nè, vì tiểu lão bản nói là cậu mất tích trong lúc đi làm nên khách sạn cũng phải có trách nhiệm với cậu, nên anh ấy đang sắp đi báo án, tiêu mẹ cậu ở lại khách sạn chờ tin. Tôi nhìn Tông Thịnh, biết thính lực anh cao hơn người bình thường, tôi dùng mắt hỏi anh phải làm sao? Hiện tại đã có thể khẳng định, mẹ tôi đã bị thẩm kế ân dùng làm con tin tôi cũng không muốn mẹ bị lôi vào chuyện này. nếu để mẹ biết tôi dính tới những chuyện gì thì mẹ sẽ làm sao đây? tông thịnh tông mày cũng không có biện pháp nào tốt hơn. tôi chỉ có thể nói với lan lan, lan lan, cậu thật sự không nhớ rõ những gì tớ đã nói với cậu hôm đó về thẩm kế ân sao? cậu cứ nghĩ lại cho kỹ xem. nếu cậu còn coi tớ là bạn thì đưa điện thoại cho mẹ tớ. tớ nói chuyện với mẹ. tiêu mẹ nhanh chóng rời khỏi khách sạn. "Ưu tuyển, cậu đang ở đâu? lão bản đã báo án. nếu giờ gì rời khỏi đây. Cảnh sát mà tới chẳng phải anh ấy thành báo án giả sao? Cậu chỉ biết quan tâm tới thẩm kế ân, cậu có từng nghĩ cho tớ sao? Hạ lan lan. Thẩm kế ân không phải là người, gã chính là quỷ, là kẻ có dấu tay máu đó. Điện thoại bị ngắt. Tôi cuống cả lên không biết phải làm sao. Tông Thịnh nói, gọi cho bà anh. Những chuyện này, cho bà anh lên sân khấu sẽ không có vấn đề. Trước giờ, chúng tôi chưa từng đề cập về việc này với bà anh. Thứ nhất, bà cũng là bị người ta tinh kế. Thứ hai, tính của bà khiến cho chúng tôi có chút e sợ. Nhưng lúc này, chúng tôi không có cố được nhiều như vậy. Tôi vội tìm điện thoại của anh, gọi cho bà. Mở loa ngoài cho anh nói chuyện với bà. Sau vài giây, giọng bà đã vang lên. Bất ngờ là trước giờ tôi chỉ nghe giọng bà la mắng, không ngờ tới và lại dịu dàng. Tông Thịnh à, con tìm bà có chuyện gì? Tông Thịnh cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Bà giúp con đi khách sạn xa hơn một chút. Mẹ ưu Tuyền không biết con đi cùng cô ấy nên đã tới khách sạn tìm người. Người ở khách sạn đi báo cảnh sát. Mấy hôm nay ưu Tuyền ở bên ngoài chơi với con, về bị mời đi gặp cảnh sát, người ta tha hồ mà phao tin việc đó. Được rồi, chuyện này là việc nhỏ. Bà gọi một cuộc điện thoại là xong. Con muốn đi chơi với ưu Tuyền thì bà không có ý kiến. Đi thêm mấy ngày nữa đi, đỡ phải về nhìn thấy mấy lao chú bác không hiểu chuyện rồi lại bực mình. Có vẻ hôm nay bà bị lao chú bác nào chọc tức rồi. Tông Thịnh lại nói, bà, bà đi qua đó một chuyến hộ con mới, đưa mẹ yêu tuyền về nhà, con bị coi như bắt cóc con gái người ta nhiều ngày rồi, cũng nên nhận lỗi. Mấy cái đứa này, đi chơi dài ngày thì phải báo cho mẹ người ta một tiếng. Được rồi, để đó cho bà. Dù gì chẳng có gì đáng giá hơn chắc của ta. Để đó bà đi. Sau khi cúp máy, Tông Thịnh mới nói, không cần lo lắng, giờ chỉ sợ thẩm kế ân không báo án thôi, gã dám báo thì bà anh mới có thể thu phục hả hạ hạ. Hiện tại, em gọi điện báo án, nói mẹ em sau khi tới khách sạn Sa ân thì không gọi điện thoại được, bà bị tim, sợ ở khách sạn xảy ra chuyện, không có ai báo cho em, để cảnh sát lập án, đến lúc đó, bà anh đi tìm người, nói quá lên, tự nhiên lại có thêm người báo án, cảnh sát gặp tới, anh không tin thẩm kế ân dám không thả người trước mặt cảnh sát. Ta gật gật đầu, đầu óc trống rỗng, Tông Thịnh nói làm gì, tôi làm theo cái đó. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tôi vẫn thấp vọng, đó là mẹ tôi mẹ đã lèo lái chống đỡ gia đình bao năm rồi mãi mới tới ngày tôi sắp tốt nghiệp nếu mẹ xảy ra chuyện gì tôi không dám nghĩ tới nữa xe phóng thật nhanh tôi cũng không dám bảo ngưu lực phàm đi xuống tìm mẹ tôi vì hắn còn có việc của mình nếu vì mẹ tôi mà hại đứa bé kia thì tôi cũng áy náy lúc xe ra khỏi cao tốc điện thoại của tông thịnh vang lên nói một câu rồi cúp máy hắn bảo quỷ thai đã vào cảnh giới tuyến mà cậu bài trí nếu tôi chết thì phải bồi thường thai nạn lao động Chỉ có thế bà Tông Thịnh chính là loại người của hành động, nghe tôi nói thì đi thẳng sang bên kia, vừa đi vừa nói. Yên tâm đi, mẹ con chính là yếu đuối. Để ta đi nói vài câu, đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Cuối tuần hai đứa không bận gì thì về nhà ăn cơm với mẹ đi. Bà Tông Thịnh đuổi theo hướng mẹ tôi đi, trong lòng tôi vẫn lo lắng muốn đi cùng nhưng Tông Thịnh kéo tôi lại nói, em còn không phát hiện ra sao. Cái gì? Bà anh lợi hại như vậy, lỡ mẹ em. Bà anh lợi hại, vì bà phải bảo vệ cho anh em ở bên anh khiến cho mẹ em tức giận. Chỉ cần ở trong lòng bà, em rất tốt với anh thì bà cũng sẽ đối với em và mẹ em thật tốt. Hiểu chưa? Lần trước, vì sao mà bà đi sang nhà em vậy? Vì sao? Em chỉ nói có một câu mà đã dỗ được bà. Còn Lan Lan Trương này bị cắt đầu đuôi, khoảng bốn giờ các bạn quay lại đọc nhé, hoặc đọc tại JACSACH. Đây là mệnh của cô ta, không liên quan tới em. Đôi mắt cô ta có viền hương nhạt.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 vậy mà không có bị thẩm kế ân ngăn trở thẩm kế ân chỉ nhìn chúng tôi đi vào thang máy ngay lúc cửa thang máy đóng lại tôi thậm chí còn thấy được khoe môi gã nhét lên cười trong lòng tôi trùng xuống toát ra một suy nghĩ liệu có phải thẩm kế ân đã răng sắn bây chờ tông thịnh không vào trong phòng thấy giữa phòng ngưu lực phạm đã có sắn một mô hình giấy chính là mô hình của khách săn xa ân nhìn vô cùng giống ngưu lực phạm sau khi ra mở cửa cho chúng tôi thì lại vào phòng ngồi trên giường tay ôm mặt nhìn chằm chằm vào mô hình kia Cái này thuê ai làm à, tôi kinh ngạc. Như Lực Phạm ăn mì, nhồm nhòm nói, tôi làm, ba cái này mà phải thuê người à. Anh làm. Sao anh làm giống vậy được? Tông Thịnh đi theo phía sau tôi, đóng cửa phòng lại nói, nhà bọn họ chính là chuyên làm các thể loại người giấy, rồi sang làm mô hình gì y mới bắt đầu hành nghề. Như Lực Phạm cười nói, tôi chuẩn bị làm xong vụ này, lấy tiền của cậu xong thì đem chuyển hy ẹ cầm đồ thành công ty kinh tế. Chẳng phải mấy công ty tín dụng tiểu ngạch này vẫn được gọi là công ty sao. Tôi nhữ nhữ mi, cái này làm cho người ta nghĩ đến cho vay nặng lãi. Chúng ta không cho vay nặng lãi, chính là lợi tức ở trong phạm vi hợp pháp, so với ngân hàng thì cao một chút, chúng ta liền có thể kiếm lời. Thậm chí, đôi khi còn làm có tranh lệch giữa các bên và ngân hàng, đều có thể kiếm được tiền. Xã hội bất đồng, từ việc chát giấy làm thành người giấy cũng đến giờ cũng có thể làm thành công sưởng. Ngay cả chép kinh phật. Niệm kinh Phật nhân còn có thể dùng máy móc. Sao tôi cờ hờ sáu hong thể tìm được đường khác chứ? Chẳng lẽ dễ dàng gặp được tên giá hỏa như cậu suốt ngày coi tiền như rác gà? Tôi nhìn Tông Thịnh bên cạnh, thật không biết là nói phải như thế nào. Tôi vốn từng giúp Tông Thịnh quyết định, đã cho Ngưu lực phàm vài vạn, nhưng mà chuyện đó là khác. Hiện tại giúp Tông Thịnh làm những việc này, cũng tính tiền kiểu khác đi. Tông Thịnh không nói chuyện, cũng ngồi trên ghế nhìn mô hình khách sạn kia, hỏi, bọn họ ở nơi nào? Không biết bị ẩn rồi. Toàn bộ trận đều không cảm giác được quỷ thai ở bên trong. Một hai phải nói giám sát đến một cái quỷ thai, tôi chỉ có thể ở trong phòng. Tông Thịnh trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng đắn đi, từ giờ trở đi, đi nhầm một bước, thì tôi đều có khả năng sẽ trở thành mắt trận khách sạn của này. Trong vòng hai ngày chúng ta phải tìm thấy đứa bé kia. Đêm trung thu, chắc chắn bọn chúng sẽ đưa đứa nhỏ vào trận. Chuẩn xác mà nói chúng ta còn không tới hai ngày. Tông Thịnh nhìn về phía tôi. Trong khách sạn chỗ nào có thể giấu vài người mà không bị phát hiện? Còn có kết giới che chắn chúng ta nữa? Em không biết kết giới, nhưng sau khi khách sạn triển khai cái vụ quỷ quái thì toàn bộ khách sạn đều đã mở ra, ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Lúc trước, tới cả hầm băng của khách sạn cũng có người đi vào cả tháp nước trên mái nhà cũng vậy. Nơi này thật đúng là không có gì có thể giấu người mà không bị phát hiện. Toàn bộ khách sạn đều mở ra. Đúng vậy, ngay cả văn phòng trên tầng cao đều bị người đi tìm. Tông Thịnh nhìn mô hình trước mặt kia, Ngưu lực phàm cũng nói, toàn bộ mô hình là tôi căn cứ bản vẽ cậu đưa cho tôi mà làm, đó là kiến trúc bản vẽ bọn họ, sẽ không có căn phòng đó. Tôi đã thực nỗ lực. Hắn như sợ Tông Thịnh sẽ nói trừ tiền của hắn vậy. Trầm mặc, mọi người đều trầm mặc. Một hồi lâu lúc sau, tôi mới nói nói, qua phòng bảo vệ. Bọn họ vào được, bảo vệ khẳng định sẽ có ca mạ giặt quay được. Tôi dám nói, lão bản bọn họ đã gọi người cắt bỏ. Vậy thì. Đứa nhỏ thật sự bị phong trong kết giới đó à? Không ngừng như vậy, không chỉ là ở trong bóng đêm kia chờ đợi, lại không biết phải đợi cái gì, chỉ có hát cám, hát cám bức điên. Còn có, nó sẽ hận, làm quỳ thai, nó trong lòng thực dễ dàng tích góp tức giận. Loại hoán hận cùng tức giận này, sẽ trở thành một cỗ máy phóng năng lượng, đem khí của người phụ cận toàn bộ hút hết về đây. Tông Thịnh nói những lời này mà chân mày anh nhăn lại, như thể anh đang nói về tương lai của mình. Ngưu Lực Phàm tiếp tục nói, những ngờ gì ở xung quanh sẽ sinh bệnh năng lượng xấu quá nhiều dù không sinh bệnh thì cũng dễ nóng giận tinh thần không tốt dễ dàng xảy ra chuyện sự cố giao thông bạo lực gia đình chính là những năng lượng phụ khiến cho oán hận cùng tức giận càng thêm tích góp giống như quả cầu tuyết mười mấy năm hoặc là sau vài thập niên nơi đây sẽ thành đoạn đường hay xảy ra tai nạn sau đó thì khu vực này sẽ liên tiếp xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều người dọn đi khỏi nơi này nơi này chỉ còn lại có một ít người ra đến lúc đó Rốt cuộc có người chỉ ra, khách sạn Sa ân chính là cao ốc quỷ, phải phá hát hủy mới có thể giải trừ ảnh hưởng không tốt như vậy. Mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên sau, tài vận chung quanh đều tụ tập lại đây, thẩm ra cũng sẽ không để ý nhà đã dùng hai ba mươi năm. Tiên ma bọn họ kiếm, đã có thể xây thêm mấy chục cái, thậm chí mấy trăm cái tòa nhà như vậy, cứ thế đập đi. Chúng ta mua đất, còn có thể kiếm chút lời. Như lực phàm rốt cuộc nói xong cái tư tưởng này, đổi lại chính là tông thịnh buông một câu. Ngươi chưa hết nghĩ xem làm sao tìm ra đứa nhỏ đi tôi thì kinh hoàng nhưng Tông Thịnh chỉ liếc mắt nhìn tôi, tôi cũng chừng mắt nhìn hắn, chuyện này, em không cho phép anh đi mạo hiểm. Chỉ là tìm người thôi mà. Phòng chúng ta còn giữ chưa trả, chúng ta vẫn là khách ở lầu 16. Chỉ cần chúng ta không trả phòng thì chúng ta toàn quyền đi lại trong khách sạn, đi đâu cũng được. Chúng ta có thể tự mình đi tìm đứa nhỏ kia. Mặc kệ là ở trong khách sạn, hay là ở trong kết giới cũng được. Vì sao phải một hai dùng tới vương càn? Vương Cẩn đã làm Tông Thịnh bị tổn thương. Tôi chưa nói hết câu, Tông Thịnh đã kéo tay không cho tôi nói tiếp. 16 hát quay lại đọc lại chương 1152 và 1162 nhé các bạn. Tôi cắn môi, thở hồn hện, tất cả đều là sự thật, chỉ là Tông Thịnh không cho tôi nói hết câu. Tôi biết, anh không muốn bị lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt người khác. Ngay cả việc lần trước tôi dùng âm hương đâm vào đỉnh đầu anh, anh cũng chưa từng nói với tôi một chữ nào ở ngoài đời, mà chỉ có lần ở trong mộng đó, trong kết giới đen tối đó. Anh nói bên thai tôi, rằng anh thật sự đau quá. Như Lực Phàm chẳng hiểu chuyện gì, tức giận nói: Em chỉ biết che chở cho cậu ta, còn ai che chở cho tôi chứ? Thật là. Tôi vẫn thở phì phì, không nói tiếp. Dù sao, gọi Vương Càn đi tìm cũng không thể chấp nhận, Tông Thịnh sẽ bị ảnh hưởng. Tông Thịnh nói: Bây giờ là giữa trưa, chúng ta nghỉ ngơi một tiếng, ăn gì đó, rồi khoảng từ một giờ ba mươi phút chúng ta bắt đầu tìm, tìm tới 11 một h đêm, nếu tìm được người thì báo công an ngay. Có công an tham gia thì bọn chúng cũng không dám làm gì manh động. Thậm ra bọn chúng có nhiều tiền tới đâu cũng không thể một tay che trời. Đúng vậy, phát thêm một cái hội bù, để mọi người đều cùng theo dõi, chỉ cần tìm được người thì chúng ta sẽ thắng. Tôi nói tiếp. Tông Thịnh lại tiếp nếu sau 11 hát vẫn không tìm thấy, thì nói một tiếng với Vương Cản, nếu gã nguyện ý thì là tốt nhất. Tôi thở hát ra một hơi thật dài, không cần nói tôi cũng thấy Vương Cản sẽ cờ hờ ông nguyện ý hắn không giống Tông Thịnh. Tông Thịnh còn có cái để nỗ lực, nhưng Vương Cản thì ca hông. Vương Cản đã chết, đối với hắn, chẳng có gì đáng giá hơn, hắn chỉ nghĩ tới trả thù, dù là Tông Thịnh hay là thẩm gia thì trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ tới trả thù thôi, hắn sẽ không cùng chúng tôi hợp tác tìm người, hắn chỉ ước ao nhìn thấy người khác cở hờ ông được thoải mái mà thôi. Tông Thịnh đưa tôi ra khỏi phòng, đi tìm đồ ăn. Như lực phàm vội buông bắt đũa, đuổi theo chúng tôi ra cửa, đi với đi với, cả ngày nay tôi cũng có được ăn gì đâu. Tông Thịnh nhìn hắn, Rồi lại nhìn ly mì trên mặt bàn, ăn mì đi. Ở lại theo dõi cái giới, có gì dị thường thì gọi báo cho bọn tôi. Đi ra khỏi phòng, chúng tôi đi sang một quán ở xéo bên ngoài khách sạn ăn thật nhanh rồi quay trở lại, thay quần áo đi đường đầy bụi bặm rồi bắt đầu hành động. Lúc ra khỏi phòng, tôi ôm lấy Tông Thịnh từ phía sau. Tông Thịnh, anh dừng bước, không quen người, cũng không nói gì. Tông Thịnh, Tông Thịnh ơi, em biết anh vẫn đau khổ, không muốn nói với người khác, cũng không muốn lộ ra sự yêu ớt của mình nhưng anh có thể nói với em có thể oán giận cùng em có thể khóc với em tông thịnh đừng đi mạo hiểm em không muốn thấy vương càn vương càn đáng sợ lắm hơn nữa em cũng biết hắn sẽ không bỏ qua cho anh tông thịnh nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên eo anh có lẽ chiều nay chúng ta có thể tìm đứa nhỏ thì sao dù sao thì còn có mẹ và cô nó đi cùng ba người không có khả năng giấu kín được ba người đơn giản đến vậy nếu cẩn thận tìm thì biết đâu mình tìm được đến lúc đó Mình bắt trước bà của anh, đi báo cảnh sát rồi đứng ở sảnh mắng chửi một hồi cho mọi người đều thấy. Bọn chúng muốn tiếp tục bắt nhốt người thì cũng không làm được. Đi thôi nào. Em là nhân viên khách sạn này, em biết rõ nơi đây hơn anh tôi buông anh ra, gật đầu, cố bình tâm lại rồi bắt đầu làm việc. Khách ở lầu 16 chỉ cần đưa thẻ phòng đặc biệt ra là có thể đi lại tùy ý trong khách sạn, nếu như chỉ ở không gian thông thường thì ngư lực phạm có thể theo dõi từ mô hình nên trọng điểm của chúng tôi không phải là không gian đó. Nơi đầu tiên tôi nhớ tới là phòng chứa đồ ở lầu 16, ở đó có thể coi như là cửa vào kết giới của khách sạn. Tôi và anh đi vào đó, Hà Tỷ đang cầm ấm đun nước đứng trong phòng chứa đồ, thấy tôi chị ta đứng lên hô to, à, là hai người à? Sao đi mà không có chút tiếng động nào vậy? Muốn dọa chết người sao? Tông yêu Tuyền, cô trốn làm mấy ngày rồi hả? Không phải tôi cờ hờ ông giúp cô, nhưng thật sự là giấu không được. Giờ quay lại rồi sao? Đi làm đúng không? Hà Tỷ! đúng là chỉ có hạ lan lan tốt ít nhất người đơn giản chịu nghe lời hà tỷ tôi nghỉ việc rồi tôi nói thật lúc chị ta nói về lan lan khiến tôi bực bội thật sự lan lan không biết cố gắng mà sự đánh giá của chị ta về lan lan đơn giản chịu nghe lời lan lan thật sự đơn giản tôi đã nói với cô ấy nhiều như vậy mà vẫn không chịu tin tôi không chịu nghe lời tôi để cho bản thân lâm vào tình huống nguy hiểm tới vậy hà tỷ lập tức nói vậy cô tới đây làm gì tôi đưa thẻ phòng lầu mười sáu ra Chị ta tức giận, hừ, đồ lắm tiền, coi chừng đó, đừng có chết ở khách sạn. Rồi không đứng đó nói nhảm thêm nữa mà đẩy xe rời đi, lúc ra cửa còn nói xem xong rồi thì nhớ đóng cửa lại. Hà tỷ đi rồi, Tông Thịnh vội nhìn quanh phòng, tìm kiếm, anh thậm chí còn lôi hết cả chân trong tủ ra kiểm tra. Những ngăn tủ này quả thật đủ to để giấu người. Hồi trước, lúc trước phòng... Khi phải vào lấy chăn cho khách tôi vẫn tưởng tượng có khi nào ở phần cửa không mở ra sẽ giấu một thi thể gì đó rồi cũng nhiều lần tôi mở ra kiểm tra tuy chưa từng phát hiện ra thi thể nhưng ý niệm này cứ chăn trở trong đầu tôi, mỗi lần mở tủ đều nghĩ tới. Không biết, mọi người ở nhà mỗi khi mở tủ quần áo ra có nghĩ giống tôi không nhỉ? Đi thôi, không có gì. Tôi cũng hy vọng không có, vì đứa bé nếu bị giấu ở đây thì cũng đã trở thành người chết rồi. Chúng tôi muốn tìm thấy người sống, để báo án, để trời to. Khiến cho mọi người chú ý khiến thẩm kế ân không dám làm gì Nhưng nếu là người chết thì cho dù chúng tôi báo án khiến cảnh sát vây quanh thi thể Cũng không thể xác định được quỷ hồn có bị giam cầm phi pháp hay không Tôi đến thang máy ở lầu 16 Vào thang, tôi theo quán tính định nhấn lầu 1 Nhưng Tông Thịnh lại vô vai tôi Dùng ánh mắt ý bảo tôi nhìn về phía vách thang máy Ngay khi cửa thang đóng lại Trong vách thang xuất hiện một người đàn ông Cánh tay phải rũ xuống Chỉ có đến cánh tay Bên dưới không có gì rõ rệt chỉ có một quần sáng màu đen đen vàng vàng. La hắn, tôi hốt hoảng, lần đầu tiên gặp hắn thì hắn khiến tôi hoảng sợ, sau đó vốn hắn tưởng sẽ chỉnh được chúng tôi, không ngờ lại bị tông thịnh chặt đứt tay. Sau đó, hắn từng giúp tôi, cũng từng cầu cứu tôi. Nhưng khi âm dương thông đạo mở ra hắn không đi mà dùng cánh tay không có bàn tay của mình viết chữ tử ở trên mặt đất. Mà hiện tại, hắn dùng cánh tay đen đen vàng vàng của mình chỉ vào nút điều khiển phản chiếu lên vách thang. Ở trên phần phản chiếu đó, khác với bảng điều khiển của chúng tôi. Ở phần của hắn, hắn đang chỉ vào nút 1. Ở bảng điều khiển mà tôi thấy, không có nút bấm này. Tôi còn nhớ, khi vào thực tập thì trong phần giới thiệu cũng không nói tới tầng 1 này của khách sạn. Tầng hâm ư. Tông Thịnh đứng ở trước cửa thang máy, nhìn vào vách thang đối diện, nhìn bóng mình trong vách thang nhấn vào nút 1. Trong hiện thực, tôi nhìn lại bảng điều khiển, chẳng có gì, chỗ Tông Thịnh đứng chỉ là một miếng thép mà thôi, nhưng trên vách thang đó, đèn một sáng lên, lên rồi. Tim tôi thắt lại, ngừng một nhịp. Tôi nhón chân thầm thì bên thai tông thịnh, hắn là giúp chúng ta hay là hại chúng ta. Không biết, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Hiện tại chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, dù sao thì đèn cũng đã sáng lên, chỉ có thể đi đến nơi không tồn tại trong bản vẽ là tầng một của bản vẽ. Tôi không biết hiện tại nên vui hay không. Tôi nắm chặt tay anh, mà anh chắc cảm nhận được tôi đang sợ hãi, cũng đưa tay ra nắm chặt tay tôi, đang chặt tay anh vào tay tôi. Loại nắm tay này... Chưa bao giờ anh thể hiện qua với tôi, anh vốn chỉ có thói quen kéo cánh tay tôi mà thôi. Tông Thịnh chắc cũng khẩn trương. Lúc này tôi không cần hỏi anh, cũng biết nơi chúng tôi sắp tới không phải là một không gian hiện thực. Mặc kệ thế nào, ít nhất hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau, chúng tôi có thể cùng nhau đối mặt, không cần để lại tôi một mình ở lại nóng ruột lo lắng cho anh. Tốc độ thang máy rất bất thường. Tôi từng làm ở đây nên biết rõ. Hiện tại, tốc độ của nó khiến tôi có cảm giác mình đang lơ lửng trong không trung. Tông Thịnh. Bất an, tôi gọi thành tiếng. Đinh thang máy phát ra âm thanh báo, ngừng lại. Đen hiệu báo lầu 1, nhưng trên tường thì chính là 1. Tông Thịnh nắm thật chặt tay của tôi, nói, không cần sợ hãi, không có gì có thể thương tổn đến em. Đi theo anh. Tôi gật gật đầu, cửa thang máy cũng mở ra. Ở chúng tôi trước mặt xuất hiện một không gian đen kịt, nhìn hoàn toàn không khác bê so với cái giới. Tông Thịnh móc một chiếc đèn tin rất bé từ túi quần, vừa nắm tay tôi đi ra khỏi thang vừa nói. Khi anh định mua Cao ốc Linh Linh bên kia đường, đã từng điều tra ra, thẩm ra không phải 9 năm trước mới mua mảnh đất này thi công, mà đã hơn 30 năm trước rồi, là ông nội thẩm kế ân mua. Hơn 30 năm, trước khi quy hoạch đô thị khu này thì chỗ này lúc trước là một kho hàng tôi nắm chặt tay Tông Thịnh ra khỏi thang máy. Sau khi chúng tôi đi ra khỏi thang thì cửa thang cũng đóng lại. Tia sáng duy nhất cũng đã biến mất. Chỉ còn ánh đèn tin bé tí trong tay Tông Thịnh. Tôi vì tia sáng này biến mất mà thêm phần khẩn trương quay đầu lại nhìn. Nhưng Tông Thịnh thì khác, anh không có chút nào khẩn trương mà vẫn chậm rãi tiến về phía trước, nói, thập niên 70-80, hợp tác xã Cung Tiêu vẫn là một đơn vị nổi tiếng. Có lợi ích thì sẽ có người tranh đoạt Cho dù là thời điểm nào cũng vậy, con người vẫn có lòng tham, có được một sẽ muốn có thêm nữa. Lòng tham sẽ càng lúc càng ác liệt, nhưng người ta vẫn cứ tranh đoạt với nhau. Nghe nói, có người ăn cắp bị đội tuần tra phát hiện. Trong lúc cấp bách hắn đã đóng cửa kho hàng, ý đồ đốt cháy kho thiêu chết cả hắn lẫn đội tuần tra bên trong. Khi đó, trong kho hàng có đèn dầu là dễ bắn nhất, hắn có thể dễ dàng dùng để đốt cháy kho hàng, chỉ có một người trong đội tuần tra trốn thoát được còn lại tất cả đều chết cháy ở bên trong. Người chạy thoát đó, cũng tàn tật cả đời. Anh từng điều tra nơi này rồi ư? Không điều tra rõ ràng, sao anh có thể mang theo mười mấy người tiến vào đây ở chứ? Làm nghề địa Úc này em thật sự cho là chỉ ném tiền vào là xong sao? Thật sự, khi anh đột nhiên nói muốn mua cao ốc linh linh đối diện, tôi thật sự nghĩ là anh chỉ quăng tiền ra cửa số đó. Trong bóng đen tôi chỉ nhìn thấy vòng sáng bé xíu từ đèn tin, chiếu sáng không gian từng chút nhỏ, tôi chỉ có thể chấp nối các hình ảnh trong đầu. Sau một phút, chúng tôi đã đi được khoảng 20 bước chân, nhìn thấy nơi đây chính là một căn nhà rất lớn, giữa nhà có mấy cây cột lớn. Sở dĩ nói là nhà vì dưới chân chúng tôi có vài mảnh ngói vụn, hẳn là ngói trên nóc nhưng lại xuất hiện tại tầng hầm một. Tôi nói nhỏ. Có người xây nhà như vậy sao? Không phải là hủy toàn bộ kho hàng cũ đi rồi xây lên tòa nhà mới sao? Nếu như vậy không phải xây đẹ lên, 20 tầng ở trên sẽ bị vấn đề về tải trọng mà bị nghiêng sao? Bọn họ không phải xây trên nền cũ mà là mở rộng về bốn phía của kho hàng, đắp nền làm móng xây lên, tức là giống như đè toàn bộ kho hàng bên dưới, ngay cả nóc kho hàng vẫn giữ lại. Ánh đèn pin trong tay anh chiếu quanh, có thể nhìn thấy từng cây gô lớn và thô giáp, thật sự toàn bộ nóc nhà đều giữ lại. Bọn chúng muốn thế nào nhỉ? Sao lại dùng cách này để xây dựng? Tôi vừa nói xong thì nghe trong bóng đêm có tiếng tí tách vọng tới, như tiếng giọt nước rơi. Đây là tầng hầm, nên nước nhỏ giọt cũng có thể có. Tôi nhìn theo hướng có tiếng nước, bước chân cứ thế bước tới. Giống như đó là vật tham chiếu duy nhất trong bóng đêm. Tông thịnh đi theo sau tôi, ánh đèn chiếu sáng khiến tôi cảm thấy thật an toàn. Vậy mà, một lát sau tôi nghe thấy tiếng người nói, là tiếng của N Hiểu người đàn ông, bọn họ chạy rồn rập thật vội vàng. Giống như vừa chạy ngang qua tôi, tôi thậm chí còn cảm giác được luồng gió mà bọn họ chạy vượt qua. Bọn họ kêu lên, đi lên, đi lên. Hắn dùng dầu hỏa. Dầu hỏa. Mau, mở cửa. Cửa ở đâu? Cửa đâu? Cái đổ quái vật kia đem đèn đập bể hết rồi. Nó cờ mờ nờ muốn chết còn muốn lôi chúng ta làm đệm lưng. Cửa đâu? Mau tìm cửa. Chúng ta mau tách ra, sờ tường, sờ thấy cửa thì mau kêu to lên. Ôi, lửa cháy tới nơi rồi cái đồ quái vật kia đem đèn đập bể hết rồi nó cờ mờ nờ muốn chết còn muốn lôi chúng ta làm đệm lưng cửa đâu mau tìm cửa chúng ta mau tách ra sờ tường sờ thấy cửa thì mau kêu to lên ôi lửa cháy tới nơi rồi hắn là quỷ thai hắn là quỷ thai hắn chính là một cái quái vật những âm thanh đó vang khắp không gian trước mặt tôi đột n hiên sáng lên một chút không gian đen ngòm đỗng bùng lên ánh lửa cả kho hàng đều cháy không khí nóng rực quanh tôi toàn bộ là lửa thậm chí tôi cảm thấy lửa đốt cháy tóc hung đốt quanh tôi đi một lát chúng tôi gặp thi thể thứ hai cũng dựa vào vách tường như cái kia mặt túi gằm lúc này ấn tượng của tôi không mạnh như ban nãy nhưng tôi vẫn lùi lại tông thịnh xem xét kỹ rồi nói chết do ngạt thở lửa rất lớn thi thể này không bị phong bế như vậy anh đoán đúng sắc ban nay chính là quỷ thai những người thường đều bị nhốt ở đây bị thiêu chết bọn họ vĩnh viễn không thoát ra được vĩnh viễn bị thiêu đốt trong ngọn lửa phừng phừng mãi mãi không tìm thấy cửa ra cuối cùng cứ lặp lại nôi thống khổ khi tử vong tí tách tiếng nước chảy càng lúc càng thêm rõ ràng tông thịnh đứng dậy lấy ra một lá bùa màu vàng anh có vẻ do dự rồi mới cắt đầu ngón tay vẽ lên huyết phủ tôi không biết vì sao mà khi anh vung lá bùa lên trong không khí thì lá bùa bốc cháy anh lại niệm thầm trong miệng ném lá bùa ra ngoài lá bùa tiếp tục cháy trong không khí chậm rãi rơi xuống đất js đã cờ hờ tông thịnh nói nhỏ làm cho bọn họ an phận đừng tới quấy rầy chúng ta Những lời này nghe nó cứ quái quái làm sao ấy, ai mà nghĩ tôi nói họ là quỷ chứ. Tông Thịnh cầm đèn tin, nắm tay tôi nhắm tới chỗ có tiếng nước nhỏ giọt mà đi. Tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, mà trong không khí, mùi máu tanh nồng phảng phất, là mùi máu tươi. Nếu những người này bị thiêu chết ở đây, hẳn là không có mùi máu như thế này. Hơn nữa, bọn họ đều đã chết nhiều năm như vậy, cho dù là nơi này vẫn luôn bị phong bế, nhưng họ đều đã thành xương trắng, làm gì còn gì nữa, hốn hổ là máu. Chỗ này là một căn phòng trống thật to Kho hàng giờ đã thành như vậy Cũng không biết tiếng nước ở đâu chuyển tới Tông Thịnh có thính lực cực kỳ tốt Anh dựa vào bản năng Cuối cùng đứng trước vách tường Đưa đèn tin cho tôi cầm Em meo mua cầm Anh tới xem sao Tôi nhận lấy đèn tin Anh khoát tay bảo tôi lui lại Nhưng vẫn đứng sau lưng anh Tay nắm lấy áo anh Anh quay lại nhìn tôi Cũng không nói tiếng nào Hai tay anh đặt trên tường Sau đó dùng sức đẩy Bức tường kia nhìn đã rất cũ Tôi vốn nghĩ sẽ không có chút chuyển động nào. Nhưng Tông Thịnh dùng sức đẩy vài lần, bức tường thật sự quay tròn lộ ra một khe hở có thể lách người qua. Tông Thịnh cẩn thận đi ra mặt sau bức tường, tôi nắm chặt áo anh cũng đi theo vào. Lúc này, tôi hoàn toàn không có ý định tách khỏi anh. Nếu tách ra, tôi sẽ còn lại lẻ loi một mình. Đằng sau bức tường là một lối đi, đầu kia của lối đi có ánh đèn lấp loáng, là ánh đèn điện. Có người. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là kéo góc áo của Tông Thịnh, ngăn không cho anh bước tới trước. Sau đó lại gần anh thì thầm, đừng qua đó, nếu thật sự có người thì dù người ta giết chết cả hai chúng ta cũng không có ai phát hiện, bọn chúng ngay từ đầu đã tính toán làm sao để anh chết trong khách sạn này. Tông thịnh cũng thì thầm, tương tự, ạn nhờ cũng có thể giết chết đối phương khiến thần không biết quỷ không hay, không có ai tìm thấy bọn chúng. Nếu là thầm kế ân thì càng tốt, không còn người thừa kế cho thầm ra thì bọn chúng có dùng trận chuyển vận làm gì nữa, có kiếm tiền cũng chẳng còn con cháu hưởng. Không được, anh không thể giết người. Tôi kiên trì, nhưng cũng không dám nói lớn tiếng. Yêu tuyển em chờ anh ở đây, anh qua đó xem là ai rồi tính. Không được. Nếu anh vừa rời đi em bị quỷ bắt mất thì sao? Chúng tôi còn đang thì thầm cãi nhau thì tiếng tí tách lại chuyển tới, còn cả tiếng chất lỏng chảy tiếng dốc rách rất nhỏ. Mặc kệ thế nào, đi xem đi. Nếu ở đây có người thì sẽ có đường ra ngoài. Nếu không, chúng ta quay trở lại kho hàng đó thì cũng thể có thể giống như những người đã chết đó, đi dọc theo bờ tường sợ soạn tìm cửa kho hàng. Hơn nữa, nếu chúng ta có bản lĩnh tìm được cửa ra thì cũng không biết bên ngoài kho hàng sẽ là cái gì, không bị hết trừng, chính là nền của khách sạn. Tôi biết, anh nói có lý, nhưng vẫn vô xê ủng lo lắng. Anh cờ hờ ông cho tôi nói tiếp mà kéo tay tôi đi về phía bên kia. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể nhón chân bước tới, không để phát ra âm thanh nào. Ngay chỗ rẽ, chúng tôi dừng bước, nghe thấy tiếng người nói, con à, đừng bán ta, con vừa sinh ra đã định săn phải trải qua chuyện này rồi. Giọng thật xa lạ, nhưng Tông Thịnh nắm chặt lấy tay tôi, đôi chân mày nhíu lại xê ảm xúc dường như dao động rất lớn. Giọng đàn ông già mua lại tiếp tục, ta nói con nghe, ta cũng là có tư tâm. Trước đây nghĩ mang theo Tông Thịnh sống cùng, cho hắn sống tốt một thời gian chỉ chờ tới lúc lấy máu của nó kết quả, ta lại coi nó như con cháu của mình. Sai lầm A, cả đời này, sai lầm lớn nhất của ta chính là việc này. tôi đã biết kẻ đó là ai? Chính là Lao Bắc. Như vậy, Đứa nhỏ ở bệnh viện đó hẳn đang ở đây, là người lao đang nói chuyện với. Tông Thịnh từ từ đi ra khỏi chỗ rẽ, đứng dưới ánh sáng. Tôi nắm góc áo anh, cũng bước ra theo. Đó là một căn phòng hiện đại. Tường trắng, ánh sáng cũng trắng. Dưới ánh đèn soi rõ một chiếc giường đá cẩm thạch cũng màu trắng. Cái giường cũng không phải giường bình thường mà có rất nhiều khe lõm, có một bé trai trần chuồng nằm trên giường. Đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi, trên người còn chưa dậy thì, gây đến mức người ta phải đau lòng mà ngay vị trí tim nó bị cắm một cây đinh gô đào rông cây mà tông thịnh dùng trước đây đôi mắt nó trợn to nhưng không hề có thân khí nó đã chết máu chảy ra từ ngực nó dọc theo các khe lom trên giường tạo thành một hình vẽ mà trên hình vẽ có một mô hình giống hệt mô hình khách sạn trong phòng lưu lực phàm mà lúc này máu của đứa nhỏ đang ngấm vào mô hình sắp ngấm đến đỉnh mô hình khoe mắt đứa bé con ướt nước mắt rõ ràng nó là đứa bé tôi thấy ở bệnh viện nó thật sự đã chết tôi che miệng không để tiếng kêu vọt ra khỏi miệng ánh mắt tông thịnh rơi xuống đứa nhỏ trên giường sau đó nhìn về phía lao bắc trên đùi lao đang bó thạch cao tay lao chống gậy tông thịnh chỉ đứa nhỏ trên giường đã nói ông giết người giọng anh lạnh băng khiến lao bắc tức giận từ vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên khi thấy tông thịnh chuyển sang tức giận tông thịnh con mau tự ngẫm lại nếu nó không chết thì kẻ nằm trên giường hiện nay chính là con vương càn tại sao có thể trở thành mắt trận vì cao úc này từng hắc ác. Từng mảnh xi si măng chính là thân thể của nó hòa vào. Con muốn thành mắt trận thì nhất định phải để cho máu huyết dung nhập vào khách sạn. Dương đá này chính là ta chế tạo ra theo dáng người của con, là chuẩn bị dùng vào con. Ta đây, ta chịu gãy một chân cũng phải đi tìm thằng nhỏ này là vì sao? Không phải vì con sao? Lão bác gào lên rồi bật khóc. Tông thịnh vẫn lạnh lùng nhìn lão, dường như nước mắt của lão không tác động được tới anh. Cho nên, ông hại tôi bị trọng thương, tìm lý do để tôi đi tìm tông ưu tuyển. Rồi dựa vào lý do bị thương để đi tìm đứa nhỏ này. Ra ra à, nó mới 13 tuổi. Con gọi ta là ông nội, là cháu trai của ta, thường thể hại chết cháu mình được. Tông Thịnh đột nhiên giống lên, ông đã hại chết một đứa bé. Tôi nhìn cả hai không để ý tới mình, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, bất động, đưa tay mỏ mắm tìm điện thoại. Tôi muốn báo cảnh sát thì phải có hình ảnh, tôi phải cho người ta biết khách sạn xa ân rất đáng sợ, vô cùng tàn nhẫn và bẩn thỉu. Cho dù có kết giới thì sao? Nếu cảnh sát đào đới nhất định có thể đi xuống dưới. Lấy điện thoại ra, tôi thấy điện thoại không có sóng. Tôi vội chuyển sang chế độ chụp ảnh. Tông Thịnh đứng trước mặt tôi, ngực phập phồng, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Lao Bắc trước mặt. Lao Bắc cũng giống lên, hay mày muốn nằm trên giường thay cho đứa nhỏ này. Ta không nghĩ tới, chỉ là một quái vật, là quỷ thai mà lại có được chuyện đồng tình này. Tôi muốn đem nó đi. Tông Thịnh nói, hướng phía trước bước tới. Nó đã tiến vào khách sạn rồi. Con mang thi thể nó ra cũng chỉ làm cho cảnh sát hoài nghi mà thôi. Lão bác nói, Tông Thịnh, nếu thật sự mang nó ra ngoài, con cho rằng con có thể thoát được bị tình nghi sao. Đột nhiên, có tiếng nước ở ngay bên cạnh tôi khiến tôi giật mình sợ hãi suýt nữa đánh rơi điện thoại, nhưng tôi càng sợ càng run rẩy, không tìm thấy ca mê ra của điện thoại. Tiếng nước phát ra từ chỗ trông như một cái bồn tắm đầy máu bên cạnh đứa bé, mà âm thanh phát ra là do một người đầy máu ngồi dậy tạo ra. Trong máu có người. Thực sự có người. Người nọ còn ngồi dậy Tôi sợ hãi trốn sau Tông Thịnh Máu chảy từ trên đầu kẻ đó xuống Cả mặt gã đều đầy máu Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra Đó chính là Thẩm Kế Ân Tông Thịnh từng nói với tôi Thẩm Kế Ân không phải người Là nửa người nửa thi Cho dù lúc trước đã biết Nhưng hiện tại thấy cảnh như thế Tôi vẫn hoảng loạn đến mức nhìn thấy gã nhìn về phía mình thì run dậy Thẩm Kế Ân nói Tông ưu tuyển Mau cất điện thoại đi Nếu không Ta sẽ bắt cô vào trong bùn máu này hầu hạ ta Trong máu này sẽ làm cô, cô và quỷ thai kia chẳng có là cái gì đâu. dọn gã quỷ mị, vừa mở miệng thì máu cũng theo đó mà trào ra. Tôi sợ tới mức ném thẳng điện thoại trong tay về phía gã, không sai chút nào đập thẳng vào trán gã. a, tôi hét lên, nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra lại thì trên trán hắn có một dấu hình điện thoại. Mà điện thoại tôi đã dứt thẳng và buồn máu của gã tìm lý do để tông ưu tuyển rời đi rồi tông thịnh đi vào kết giới của khách sạn. Hắn biết lúc này đi là vô cùng nguy hiểm nhưng hắn phải gì? Hắn không thích trở thành vật trang trí bị trêu đùa của người khác. Giết chóc. Lao bác nói không sai, quỷ thai trời sinh đã thích giết chóc. Hắn không biết mình đang làm cái gì, loại đau khổ này khiến hắn không thể nào dừng được. Hắn tìm thấy vương càn can, dùng chỉ chu sa và máu chó tạo thành trận ngăn gã lại. Khách sạn này là địa bàn của vương càn thì thế nào? Hắn vốn chỉ còn định là một con quỷ, tông thịnh lại là đồ đệ chân truyền của Lao bác. Chỉ cần cho hắn cơ hội hắn sẽ có thể khống chế được vương càn. Giống như lần này, vương càn trốn không thoát. Tông thịnh tựa như bị ma hiểm, ta mị cười, tới gần vương càn, một tay chui vào thân thể hắn. Cái loại cảm giác này thật sự thức đã, hắn há miệng, nhét quả tim vốn đã ngừng đập kia vào, từng miếng từng miếng nhai nuốt vào trong bụng. Hắn trong lòng còn có ý thức, hắn không nên làm như vậy. Hắn không phải là quái vật ăn thịt người, nhưng là bản năng đã nhanh hơn con tim, làm hắn khống chế không được chính mình cũng không có cách nào nhận thấy được vương cản đã tiến vào thân thể hắn. Bên trong kết giới hắn phát hiện ra còn một cô gái khác, một cô gái còn sống. Cô ta làm hắn thanh tỉnh vài phần. Hình như hàng mi dài của cô ta rất giống Tông Yêu Tuyển. Tông Yêu Tuyển. Khi cái tên này xuất hiện ở trong đầu hắn thật giống như bị tạt một gáo nước đá, làm hắn bình tĩnh lại. Hắn đem cô gái mang ra khỏi kết giới, nhưng khi ra ngoài thấy Tông Yêu Tuyển, thấy cô dơ bàn tay vì tìm hắn mà cắt chảy máu. Hắn lại nghĩ tới mình vừa ăn sống một quả tim nên hắn lựa chọn xoay người rời đi. Sau cùng, Tông Thịnh vẫn xuất hiện, chỉ là kẻ xuất hiện không phải hắn, mà là Vương Cản. Vương Cản đem ưu tuyền kéo vào phòng 8, ngay lúc gã định dở trò với cô thì ý thức cụ dạ Tông Thịnh quay lại, hắn có thể cảm giác được cô nhờ hệ nở không khống chế được cơ thể của mình. Tông Thịnh ở trong lòng lớn tiếng gầm lên, hắn không muốn cái thứ xúc sinh này chạm vào cô dù cho dùng chính bàn tay của hắn cũng không được. Khi ưu tuyền đá, Thời điểm Vương Càn bị đau mà thả lỏng, Tông Thịnh một lần nữa chiếm cư thân thể của mình, hơn nữa còn nhanh chóng cắn đầu lưới mình, dùng cơn đau để nhắc nhở hồn mình nhất định phải khống chế Vương Càn. Yêu Tuyền chạy đi, cô hẳn là đang khóc. Tông Thịnh không biết mình bên đuổi theo hay không. Nếu không đuổi theo, Yêu Tuyền liệu có hiểu là mình. Nếu đuổi theo, Vương Càn lại lần nữa khống chế thân thể này thì sao? Vương Càn mất khống chế, làm Tông Thịnh trở tay không kịp. Đây là do việc hắn ăn quả tim Vương Càn mà không nghĩ tới hậu quả vài phút sau tông thịnh vẫn là đi ra khỏi phòng hắn tự nhủ chỉ đứng nhìn cô từ xa chỉ cần cô ổn là được cho nên hắn đi nhưng mà lại thấy cô vừa đi vừa gọi điện còn bị một hồn ma bé gái mê hoặc đi xuống đường xe chạy chiếc xe băng băng tới thẳng chỗ cô nữ nhân này là tìm chết sao tông thịnh dùng tốc độ cao nhất của mình nhanh đem ưu tuyền kéo lại nhìn trên mặt cô đầm địa nước mắt đau lòng đến không chịu được nhưng mà hắn cũng biết hiện tại hắn không thể đối mặt với cô không biết vương cản khi nào sẽ xuất hiện Hắn vì cố nén cảm xúc mà móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay. Đừng chạm vào ta. Ta biết, ngươi không phải Tông Thịnh. Tông U tuyển gào vào mặt Tông Thịnh. Tông Thịnh nhìn cô, chỉ có thể lạnh lùng nói, em thiếu chút nữa bị xe đâm chết, em biết không? Ta cho dù là bị đâm chết, cũng sẽ không nhìn lầm ngươi. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thẩm Kế Ân nhìn chằm chằm tôi, lông mi gã cũng đang nhỏ từng giọt máu. Tông Thịnh lặng lẽ kéo tôi ra sau lưng anh che chở. Cũng dùng ánh mắt cẩn trọng mà nhìn thẩm kế ân. Lão bác ngưng khóc nói, Tông Thịnh, Gia Gia lần này thật sự đã rất cố gắng mới tìm thấy đứa nhỏ này để con có thể sống sót. Chúng ta còn thời gian đi bồi dưỡng cho đứa nhỏ cho 9 năm sau. Con yên tâm, Gia Gia đã nuôi con lớn tới vậy sẽ không đẩy con vào hố lửa đâu. Tông Thịnh vẫn lạnh lùng nhìn thẩm kế ân, ông không phải Gia Gia của tôi. Gia Gia tôi từ bé dậy tôi phải sống lương thiện, phải làm người tốt, ông ca không phải. Sau khi trầm mặc, anh hỏi tiếp, tại sao phải là đêm nay, chẳng phải tối mai mới là 15 lăm tám Vì gã nửa người nửa thi này ư? Anh nhìn thẩm kế ân, ánh mắt không mảy may thay đổi, vẫn lạnh như băng. Thẩm kế ân đứng lên từ đám máu loãng, trên người gã không có quần áo, chỉ có một màng máu bao phủ cơ thể gã. Vì ta, chúng ta không phải đi ngắm trăng mà còn phải chờ tới khi trăng đủ đỏ mới làm. Hiện tại là giờ tí ngày 15-8, tám, mà ta cũng đã dung hợp cùng trận này. Nó dung mệnh. Ta dùng hồn. Yên tâm đi, Tông Thịnh, nếu mày đã tới đây thì chúng ta nói thẳng đi. Ngươi là đứa nhỏ mà Lão Bác Sư Phụ đã nuôi lớn. Ta là kẻ mà ông đã cứu sống. Chúng ta coi như huynh đệ, sau này thẩm ra có gì tốt cũng sẽ không quên gọi Tông An các ngươi. Ngươi một nhà, có tiền cùng nhau kiếm, cùng nhau phát tài. Ừ. Tông Thịnh lôi tôi sang cửa khác của gian phòng, tôi vội túm chặt tay anh hỏi, đứa bé kia. Không cứu, nó đã dung hợp với khách sạn này. Thẩm Kế Ân tiếp tục nói, "Tông Thịnh thật sự muốn cự tuyệt ta sao?" Tông Thịnh mèo múp dừng bước, nhìn gã, "Ta là quỷ thai, nhưng ta cũng là một người sống, ta có thể cùng quỷ làm bằng hữu, cũng có thể cùng người làm bằng hữu, nhưng ta cự tuyệt cùng quái vật nửa người nửa thi làm bằng hữu." Tông Thịnh kéo tôi ra ngoài, dùng lực rất lớn, tôi mèo một cảm nhận được tâm tình của anh biến hóa rất lớn. Tôi theo anh ra ngoài, đôi lúc phải chạy theo cho kịp bước chân của anh. Dưới ánh đèn sáng rõ tôi có thể thấy khỏe mắt anh thẫm hồng. Không phải là đôi ngươi đỏ, mà giống như đỏ lên vì khóc. Tôi nắm chặt bàn tay anh đang nắm tay tôi, cho dù là nam nhân kiên cường cách mấy đến khi gặp chuyện như vậy cũng không thể giữ được bê hình tĩnh. Con đường thật dài, đến đầu cuối xuất hiện một cánh cửa giống như cửa khách sạn. Chúng tôi không hề do dự mà đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài chính là phòng nghỉ của nội bộ bên trái phòng hội nghị của khách sạn. Tông Thỉnh không nói lời nào, cũng không dừng lại mà chỉ nắm tay tôi thật chặt, chạy chậm ra khỏi khách sạn, đi ra bên ngoài. Tôi cũng im lặng. Lúc này, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh mà chỉ gắt gao nắm tay anh, đi theo anh. Khi chúng tôi đi ra khỏi khách sạn thì từ cửa chính, lan lan cản đường chúng tôi lại. Cô ta vẫn mặc đồng phục khách sạn, nhưng tôi biết lúc này hẳn cô ta đã tăng ca. Cô ta giang hai tay cản chúng tôi lại, vội vang nói, yêu tuyền, những lời cậu nói tớ đều tin hết. Tớ tin thẩm kế ân đặc thù, cũng tin những đặc thù của Tông Thịnh. Tớ biết, thẩm kế ân chỉ chơi đùa với tớ mà thôi. tuyền Tông Thịnh không có khả năng ở bên cậu đâu, hai người không giống nhau. Cậu muốn tớ tin cậu, vậy sao cậu không tin tớ lấy một lần? Hai người căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Tông Thịnh không để cô ta nói hết, liền trực tiếp đẩy cô ta ra tiếp tục đi tới phía trước. Hạ Lan Lan nói gì với anh cũng vậy thôi, những gì trước đây anh nói với cô ta đều vì muốn tốt cho cô ta, không muốn cô ta dính bảo, nhưng chuyện đã tới nước này, còn nói gì nữa chứ? Đi ngang qua Lan Lan, tôi nói khẽ, thực xin lỗi. Cậu là vì tiền còn tôi không phải. Tôi không biết vì cái gì cậu lại muốn chờ tôi ở đây, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết là tôi chán ghét cậu. Tôi đuổi theo Tông Thịnh, nhìn anh mở cốp sau xe lấy ra hai thùng xăng. Hai thùng xăng này vì chúng tôi trước đây định đi tìm đứa nhỏ, sợ rằng phải ở vùng quê không tìm được chỗ đổ xăng nên chuẩn bị. Nhìn vẻ mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt đỏ bừng, còn có căn xăng, tôi vội chạy tới trước mặt anh, nắm lấy tay anh, đẩy không cho anh chạy tới trước. Tông Thịnh, Tông Thịnh! Anh muốn làm cái gì? Đốt, đốt cháy khách sạn này. Cho dù anh không thể thiêu chết bọn chúng nhưng cũng có thể khiến gã ngừng kinh doanh, khiến cho trận này xuất hiện vết nước. Anh không tin, anh dùng mệnh anh đánh cuộc mà không thể phá hư nó.